Nó tưởng nó là đang bịp được ai chứ hả? Xin miễn... Vân vân và vân vân. Đặt dao nghĩa xuống bàn, tay nó run đến nỗi không thể cầm dao nghĩa cho vẫn được. Harry nói được, giọng run lên. Cái mà tôi không hiểu được là tại sao tất cả đều tin vào câu chuyện cách đây hai tháng khi mà thầy Jumler-Draw đã nói với họ. Hermione nói một cách dứt khoát. Harry à, vấn đề là mình không chắc là họ đã tin. Ôi tụi mình ra khỏi chỗ này đi. Cô nàng giằng giao nỉa của mình xuống bàn ăn, rôn rầu rĩ ngó cái bánh táo mới ăn hết một nửa của nó, nhưng cũng phải đi theo bộ sậu. Người ta ngó chằm chằm tụi nó suốt lối đi ra khỏi đại sảnh đường. Khi tụi nó đi lên hết chặng cầu thang thứ nhất, Harry hỏi, Ý bộ là sao? Khi nói bộ không chắc là họ đã tin thầy Dumbledore. Hermione nói khẽ, Xem ra bồ không hiểu tình cảnh như thế nào Sau khi việc ấy xảy ra Bồ đã trở lại giữa sân cỏ Tay ôm chặt sát của Ceris Không ai trong đám học trò tụi này Nhìn thấy điều gì đã xảy ra trong mê cung Tụi này chỉ nghe thầy Trumlero nói Là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã trở lại Và đã giết Ceris và đã đánh nhau với bồ Harry nói to Thì đúng là như vậy mà Mình biết là đúng như vậy Harry à Vậy bồ làm ơn đừng có chặn họng mình nữa được không? Harmony mệt mỏi nói, chẳng qua là trước khi sự thật có thể được hiểu cặn kẽ, thì mọi người đã về nhà nghỉ hè và hai tháng ở nhà, họ đã đọc về bồ như một thằng ba trận, còn thầy Jumbledore thì đang suy nhược lẩm cẩm. Mưa đập rào rào vào kính cửa sổ khi tụi nó sải bước dài đi qua những hành lang trống trơn để trở về tháp Plyphindor. Harry có cảm giác như ngày học đầu tiên của nó kéo dài bằng một tuần lễ, nhưng mà nó còn có cả núi bài tập về nhà phải làm trước khi đi ngủ. Một nỗi đau đờ đẫn như bị đấm đang lan ra từ con mắt phải của nó. Khi tụi nó quẹo vô hành lang của bà béo, Harry liếc ra ngoài khung cửa sổ xối xả mưa gió, nhìn ra sân trường tối thui vẫn không thấy chút ánh sáng nào trong căn chòi của bác harris bà béo chưa kịp hỏi mật khẩu thì Harmony đã nói rồi muspulus mim blestonia bước chân dung quẳng người ngay để lộ ra một cái lỗ đằng sau và ba đứa tuổi nó chui qua đó về nhà phòng sinh hoạt chung gần như trống vắng ai nấy đều đang đi ăn tối Roxanne duỗi mình trên một cái ghế bành, rồi chạy lon ton ra đón tụi nó, gừ gừ om xòm. Và khi Ron, Harry và Hermione ngồi xuống ba cái ghế, tụi nó thích nhất bên cạnh lò sưởi, Con mèo nhẹ nhàng nhảy thoát lên đùi Hermione, và lại cuộn tròn ở đó như một cái gối lót lông thú màu hoe hoe. Harry nhìn đăm đăm ngọn lửa, cảm thấy kỳ quệ tinh thần và quá đối sức. Hermione bỗng nhiên kêu lên, khiến cho cả Harry lẫn Ron đều nhảy dựng lên. Làm sao mà thầy Dumbledore lại để cho chuyện như vậy xảy ra được chứ? Con mèo Roxen nhảy ra khỏi lòng Hermione, trông có vẻ bị xúc phạm. Hermione nện thùi thối xuống tay ghế bành, cô đang ngồi trong cơn tức giận, đến nỗi một tí nữa những thứ nhồi bên trong bị lòi ra khỏi mấy cái lỗ. Làm sao mà thầy lại để cho mụ đàn bà khủng khiếp ấy dạy tụi mình chứ? Và lại đúng cái năm mà tụi mình đi thi pháp sư thường đẳng nữa chứ? Harry nói, Ừ, trường mình chưa bao giờ có thầy giỏi dạy môn phòng chống nghệ thuật hát ám phải không? Bộ biết thế nào rồi đó, bác Harry đã nói với tụi mình rồi, không ai muốn nhận công việc đó, họ nói công việc đó suối quẩy.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 Dĩ nhiên, mụ đến đây là để bí mật dò xét tất cả chúng ta, điều đó rõ ràng quá rồi, chứ lỡ phù rồi, còn muốn mụ ta đến đây để làm gì khác nữa chứ. Khi Ron há miệng ra, toàn trả đũa, thì Harry mệt mỏi nói, đừng bắt đầu cãi nhau nữa, tụi mình không thể, thôi, đi làm bài tập thôi, có được không, dẹp mấy chuyện đó đi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 Trong pha chế độc dược, nó lẩm bẩm đọc lên trong cái chép mấy chữ đó lên trên tấm giấy da. Xong, nó gạch dưới cái tự bài rồi nhìn lên Harmony chờ đợi đầy hy vọng. Vậy là cái gì thuộc tính của Nguyệt Thạch và ứng dụng của nó trong pha chế độc dược? Nhưng Harmony không nghe thấy nó nói gì. Cô nàng đang quắt mắt về phía góc phòng ở tuốt đầu kia, chỗ Fred, George, Và Lee Jordan đang ngồi ở giữa một đám học sinh năm thứ nhất trông có vẻ ngây thơ tất cả đám lính mới ấy đang nhai cái gì đó dường như có nguồn gốc từ một cái túi giấy bự mà Fred đang cầm. Cô nàng đứng lên, trông rõ là hết sức giận dữ nói. Không, mình rất tiếc, họ đã đi quá xa rồi. John ấp ủng, rõ ràng là muốn câu giờ. Mình, cái gì? Không thôi mà Harmony, tụi mình không thể đuổi họ đi vì phát kẹo. Bồ biết quá rõ đó là kẹo nuga sặc máu mũi hoặc kẹo nhọng ói hoặc... Hari nhỏ nhẹ bổ sung, kẹo xỉu. Bọn học sinh năm thứ nhất, từng đứa một như thể bị những cái chạy vồ vô hình nện vô đầu, lần lượt lăn ra bất tỉnh trên ghế tụi nó đang ngồi một số còn trượt lăn quay cuồng xuống sàn phòng mấy đứa khác thì nằm vắt vẻo qua tay ghế thè lưỡi ra ngoài hầu hết những người này đang xem đều phá ra cười nhưng Harmony thì bạnh vai ngang oai phong và dõng dạt bước thẳng tới chỗ fred và josh đang đứng với cái bịa cứng kẹp sổ ghi chép trong tay tỉ mỉ quan sát bọn học sinh năm thứ nhất đang bất tỉnh Ron nhổm dậy khỏi ghế được nửa chừng Lưỡng lự trong một hai giây, lầu bầu với Harry. Mụ sẽ dẹp hết cho coi, rồi lại thả người ngồi lúng xuống cái ghế sau, với vẻ đã quá tải với một bộ xương cao lêu nghêu của nó. Bằng giọng hùng hồn, Hermione nói với Fred và Jock, đủ rồi. Hai anh em sinh đôi ngước nhìn lên, vẻ hơi ngạc nhiên. Ford gật đầu nói, ừ, em nói đúng, liều lượng như vậy là đủ đô rồi, phải không? Em đã nói với các anh hồi sáng nay rồi, các anh không thể dùng học sinh để thử nghiệm thứ đồ tầm bậy của các anh. Fred tức giận. Tụi này trả tiền cho chúng. Em không cần biết, việc này có thể nguy hiểm. Fred nói, nhảm nhí. Flea đi từ đứa năm thứ nhất này đến đứa năm thứ nhất khác, nhét kẹo tím vô những cái miệng há hốc của chúng. Anh ta nói giọng trở ngang. Bình tĩnh, Harmonia, tụi nó không sao đâu. George nói, ừ, coi kìa, bây giờ tụi nó tỉnh lại rồi kìa. Vài ba đứa năm thứ nhất quả thực đang ngọ nguậy. Nhiều đứa trong hoảng cả hồn khi nhận ra mình đang nằm lắng trên sàn hay vắt vẻo trên tay ghế bành. Đến nỗi Harry dám chắc là Fred và George đã không báo cho tụi nó biết trước tác dụng của mấy viên kẹo. George thân mật hỏi một cô bé nhỏ xíu tóc đen nằm ngay dưới chân anh ta. Cảm thấy khỏe không? Cô bé run rẩy ráp. Em... thấy... khỏe... Phép vui vẻ nói, xuất sắc. Nhưng chỉ trong một giây tiếp theo, Harmony đã giật phát cái bìa kẹp sổ tay và cái bao giấy đựng kẹo xỉu ra khỏi tay Phép. Không xuất sắc gì cả. Phép tức giận nói, dĩ nhiên là xuất sắc chứ, tụi nó còn sống nhăn, đúng không? Anh không thể làm như vậy, nếu rủi anh làm cho đứa nào bị bệnh thực sự thì sao? Tụi này không làm cho tụi nó bị bệnh đâu, tụi này đã thử nghiệm trên chính thân thể tụi này rồi, cuộc thí nghiệm này chỉ để xem mọi người có phản ứng giống nhau không đó mà. Nếu các anh không chấm dứt ngay thì tôi sẽ... fed nói với cái giọng, mày thử làm tao coi. Cấm túc tụi này hả? sót cười khẩy nói, bắt tụi này chép phạt à. Những người bàn quan trong phòng rộ lên cười, Harmony vương thẳng người lên hết mức chiều cao của cô nàng. Hai mắt nheo lại và mái tóc bồng bềnh dường như nhá lên tanh tách dòng điện chạy. Cô nàng nói giọng run run vì cơn giận điên người. Không, nhưng tôi sẽ viết thư cho má các anh. Đừng thế chứ. Rót hốt hoảng, la lên, giật lùi một bước ra khỏi Harmony. Giọng Harmony quả quyết. Ồ, có chứ, tôi sẽ làm đấy tôi không thể ngăn chính các anh ăn những thứ ngu ngốc đó nhưng các anh đừng có mà đưa cho bọn học sinh năm thứ nhất đấy nhé trong fred và George như thể bị sét đánh rõ ràng là đối với hai anh chàng này lời đe dọa của harmony đã đánh trúng chỗ hiểm ném cho hai anh em sinh đôi một cái nhìn đe dọa cuối cùng harmony quăng trả lại vô tay fred cái bìa kẹp sổ tay và cái bao kẹo xỉu của anh ta rồi cô nàng hiên ngang đi trở lại cái ghế bành của mình bên cạnh lò sưởi ron lúc này đã lún sâu vô cái ghế bành đến nỗi cái mũi của nó gần ngang băng với hai đầu gối của nó Harmony chua chát nói cảm ơn sự ủng hộ của bạn rồi nè ron lúng búng một mình bạn giải quyết êm đẹp hết mà Harmony nhìn trừng trừng xuống miếng giấy da trống trơn của mình trong vài giây rồi cẩu kỉnh nói ôi chẳng nên trò trống gì cả Mình không thể tập trung lúc này Mình đi ngủ đây Cô nàng mở banh cái cặp ra Harry tưởng Harmony sắp cất sách vở vô cặp Nhưng thay vì vậy Cô nàng lại lôi ra hai vật thể bằng len Không ra hình thù gì hết Cẩn thận đặt chúng bên cạnh bàn lọ sữa Phủ lên chúng bằng miếng giấy da Bị vò nhau Và một cây viết lông ngỗng bị gãy Rồi đứng lùi lại chìm ngưỡng thành quả Ron nhìn Harmony như thế Sợ cô nàng phát khùng bồ đang làm cái trò quái quỷ yêu ma gì vậy Harmony bây giờ mới cất sách vở vô cập sôi nổi nói đó là mấy cái nón cho đám gia tinh mình đã làm ra chúng trong mùa hè này không được xài đến phép thuật thì mình đang chậm rì rì nhưng bây giờ đã trở về trường rồi thì mình sẽ có thể làm được nhiều hơn Ron nói chậm rãi bồ bày nón ra ngoài cho bọn gia tinh nè và trước tiên bồ giấu mấy cái nón này dưới mớ rác rưởi à Harmony lẳng cái cặp lên vai, ngang ngược nói. Ừ, Ron tức giận nói. Vậy không ổn, bộ đang tìm cách lừa bọn chúng lượm mấy cây nón. Bộ giải phóng chúng khi mà chúng có lẽ vẫn không muốn được tự do. Harmony cãi lại ngay, dù đôi má cô nàng có hơi ửng hồng. Dĩ nhiên là chúng muốn được tự do chứ. Bộ liệu hồn đừng có mà đụng tới mấy cây nón đó à nghe Ron. Cô nàng bỏ đi. Ron chờ cho đến khi Hermione đi khuất sau cánh cửa buồn ngủ của nữ sinh rồi mới dẹp mớ rác trên mấy cái nón len. Nó quả quyết nói. Ít nhất thì bọn chúng cũng nhìn thấy cái mà bọn chúng lượm lấy. Dù sao thì nó cuộn tấm giấy da mà trên đó nó đã viết cái tựa bài luận văn thầy Snap đã ra. Bây giờ thì chẳng tài nào mà làm cho xong cái bài này được. Mình không thể nào làm nếu không có Harmony. Mình không biết một chút xíu gì về cái mà mình phải làm với Nguyệt Thạch. Bộ biết cái gì không? Harry lắc đầu, nhận thấy khi nó làm như vậy thì cơn đau ở thái dương bên phải của nó nhức buốt hơn. Nó nghĩ đến bài luận văn dài thon về chiến tranh bọn khổng lồ và cơn đau thọc sâu vào nó, sắc nhọn hơn. Biết quá rõ là sáng hôm sau Nó sẽ hối hận nếu không làm xong bài tập trong đêm nay, nhưng nó đành xếp sách vở vào cặp. Mình cũng đi ngủ thôi. Nó đi ngang qua Sirius trên lối đi tới cánh cửa dẫn vô phòng ngủ nam sinh, nhưng nó không nhìn Sirius. Harry có một cảm tưởng thoáng qua là Sirius há miệng toan nói, nhưng nó bước nhanh hơn và tới được sự bình yên dễ chịu của cái cầu thang xoắn bằng đá mà không phải chịu đựng thêm sự khiêu khích nào nữa. Bình minh ngày hôm sau vẫn âm u xám xịt và cơn gió như ngày hôm trước Lão Harris vẫn vấn mặt trên bàn giáo sư trong bữa điểm tâm Ron Hồ hởi nói Nhưng tuyệt một cái là bữa nay không có thầy Snap Harmony ngoác miệng rộng ngáp dài và tự rót cà phê cho mình Trong cô nàng có vẻ hơi hài lòng về chuyện gì đó và khi Ron hỏi chuyện gì khiến cô nàng vui thế thì cô nàng chỉ đơn giản trả lời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 thì bây giờ đã đến lúc nên làm điều đó và đồng thời tôi e rằng chúng ta sẽ phải học hành chuyên cần hơn để bảo đảm rằng tất cả các trò đều dốc hết sức cho xứng với tài năng của mình Sau đó cả lớp dành hơn một giờ để ôm lại bùa gọi hồn mà theo giáo sư Plikwick thì chắc chắn là đề tủ trong kỳ thi Pháp Sư Thường Đáng và tiếp đó thầy củng cố buổi học bằng cách ra cho lũ học trò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 Nêu viên thốt lên một tiếng kêu hoài nghi nho nhỏ buồn buồn. Giáo sư McGonagall nói, Cả con nữa Longbottom à, con chỉ thiếu tự tin chứ ngoài ra không có gì trục trặc trong việc học của con hết. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bùa chú tiêu biến. Những bùa chú này dễ hơn bùa chú hiện hồn là kỹ năng mà thường thì các con không cần thử thách cho đến khi thi kiểm tra pháp thuật nhừ tử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 Ngược lại, Harmony chỉ cần cố gắng đến lần thứ ba là đã làm tiêu biến thành công con ốc sên của cô nàng, kiếm được 10 điểm thưởng cho nhà Freifindor từ giáo sư McGonaghan. Cô nàng là người duy nhất không cần phải lãnh bài tập về nhà làm. Những đứa khác đều bị nhắc nhở đêm về phải thực hành bùa chú để sẵn sàng cho một lần thử mới với mấy con ốc sên vào buổi trưa ngày hôm sau. Giờ đây Harry và Ron đều đã phát hoãn trước khối lượng bài tập ở nhà, mà tụi nó phải làm nên tụi nó dành hết giờ nghỉ trưa vô thư viện tra cứu những ứng dụng của nguyệt thạch trong pha chế độc dược hermione thì vẫn còn giận rôn về chuyện dè bỉu mấy cái nón len của cô nàng nên không thèm nhập bọn với hai đứa nó vào buổi chiều khi tụi nó đến lớp chăm sóc sinh vật huyền bí đầu harry lại nhức nhối một phen nữa ngày hôm đó trời trở lạnh và gió hiu hiu và khi đi xuống dốc sân cỏ về phía căn chòi của lão harry Bên rìa khu rừng cấm, tuổi nhỏ đã thấy thỉnh thoảng một vài giọt mưa rơi trúng mặt. Giáo sư Ruffly Blank đứng đợi học sinh phía trước căn tròi của lão Harit, chừng vài mươi thước, một cái bàn dài kiểu bộ ngựa đặt trước mặt bà, trên đó bày sẵn nhiều nhánh cây con. Khi Harry và Ron tới chỗ giáo sư Ruffly Blank đứng, một trận cười to ré lên đằng sau lưng tụi đó. Quay lại, tôi nói nhìn thấy fraco Malfoy đang sải bước tới vây quanh fraco là đám bạn chí cốt của nó ở bên nhà pridefulin fraco rõ ràng là vừa mới nói cái gì vui nhộn ghê lắm bởi vì rebel gold pansy parkinson và mấy đứa còn lại vẫn còn rúc rít cười khoái chí xét theo thực tế là tất cả bọn chúng cứ ngó trừng trừng về phía harry harry có thể đoán được một cách không mấy khó khăn đề tài của câu chuyện tếu lâm đang được kể Khi tất cả học sinh của cả hai nhà Gryffindor và Slytherin đều đã đến, giáo sư Groomfly Blank nói mà như quát tháo. Mọi người ở đây rồi hả? Vậy chúng ta hãy nói chuyện phím. Ai có thể nói cho tôi biết mấy thứ này kêu là gì được không? Bà chỉ một đống cành cây nhỏ trước mặt mình. Tay của Hermione vọt lên không trung. Phía sau cô nàng, mà Floyd làm bộ mặt răng vẩu nhái động tác cô nàng nhảy loay choay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 Chốt mỗi bàn tay, có hai ngón tay giống nhánh cây con Lại có một cái mặt bèn bẹt buồn cười Hào hào giống như vỏ cây Có đôi mắt màu bọ nâu lóng la lóng lánh Ui Gravity và Lavender kêu lên xuýt xoa Khiến cho Harry bực mình hết sức Làm như thế sẽ khiến người ta tưởng là lão Harry Chưa từng chỉ cho tụi nó xem những sinh vật gây ấn tượng như thế bao giờ đành rằng mấy con nhu trùng có hơi tẻ nhạt nhưng mà mấy con kỳ nhông lửa và bằng mã cũng đủ hay ho vậy lại thêm con quái tôm nổ đuôi có lẽ cũng dư sức hấp dẫn giáo sư Romney Blank rải một nắm tay cái thứ gì đó trong giống gạo nâu vô dựa đám sinh vật khẳng khiêu bọn hấu đối này lập tức nhồm nhòm ăn ngay bà hỏi lại giọng rõ ràng vậy có ai biết tên của mấy sinh vật này không? Mời cô Rangor. Harmony đáp ngay, Que xạo, chúng là những kẻ bảo vệ cây cối, thường sống trên những cây dùng để chế đũa phép. Giáo sư Ropli Blank nói, Năm điểm thưởng cho nhà Bryfidor. Đúng, đây là những con que xạo, và như trò Rangor vừa nói rất đúng, chúng thường sống trên những loài cây có thân gỗ đạt được phẩm chất làm đũa phép. Có ai biết mấy con này ăn cái gì không? Rệp cây. Harmony nói ngay, và điều này giải thích tại sao cái mà Harry tưởng là bột gạo lại nhúc nhích. Hermony nói tiếp. Nhưng chúng cũng ăn cả trứng tiên nếu chúng kiếm được. Giỏi, thưởng thêm 5 điểm nữa. Vì vậy mà khi nào người ta cần lá hay gỗ của cái cây mà mấy con xiên que này cư trú thì nên khôn ngoan chuẩn bị một nắm rệp cây làm quà tặng để dụ dỗ cho chúng sau nhãn nhiệm vụ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 Tôi muốn mỗi trò nộp cho tôi một bản vẽ với ghi chú đầy đủ các phần thân thể que xạo vào cuối giờ học này. Cả lớp ồ uh, tới trước, vây quanh cái bàn dài. Harry cố tình đi vòng quanh ra sau bàn để cuối cùng nó đứng ngay bên cạnh giáo sư fly Blank trong khi mấy đứa khác đang lựa que xạo. Harry hỏi giáo sư fly Blank Thưa cô, thầy harry đâu ạ? giáo sư romply blanc thua bảo đáp đừng bận tâm lần trước khi lão harry không đến lớp được thái độ của giáo sư romply blanc cũng tương tự như vậy với vẻ kinh khỉnh trên gương mặt nhọn Draco malfoy chồm qua harry để túm lấy con que xạo to tướng nhất nó nói khẽ để chỉ riêng harry nghe được có lẽ lão đần bự xác bị thương nặng rồi harry rít qua mép miệng Có lẽ chính mày sẽ bị thương nặng nếu mày không câm cái miệng của mày lại. Có lẽ lão đang làm rối tung lên với những thứ cũng khổng lồ như lão nếu mày hiểu ý tao. Mà Floyd bước đi chỗ khác ném lại qua vai nó cho Harry một nụ cười tự đắc tự mãn. Harry bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn. Liệu ma Floyd có biết được tin tức gì không? Nói cho cùng, ba của nó là một tử thần thật tử. Liệu nó có được thông tin về số phận lão Harry? đang khi hội lại chưa hay biết không Harry vội vã đi vòng qua cái bàn trở về chỗ bên cạnh Ron và Hermione. hai đứa này đang ngồi xổm trên một bãi cỏ hơi xa cái bàn một tí và đang ra sức dụ dỗ một con que xạo đang nằm im đủ lâu để có thể vẽ nó Harry rút tấm giấy da và cây viết lông ngỏng của nó ra và ngồi thụp xuống bên cạnh hai đứa bạn thì thầm kể lại điều mà Manfrey vừa nói Harmony gạt đi ngay. Nếu có chuyện gì xảy ra cho bác Harith, thì thầy Jumler do phải biết. Tự rước lấy lo âu chỉ tổ mắt mưu thằng ma Floyd mà thôi, chứng tỏ cho nó thấy là mình không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Tụi mình cứ kệ xác thằng ma Floyd à. Đây, giữ dùm cho con que xạo này một lát đi, như vậy đó, để mình vẽ cái mặt của nó nào. Từ nhóm kế bên phòng lại rõ ràng tiếng nói nhừa nhựa của ma Floyd. Ừ, Ba tao nói, nói chuyện với ông bộ trưởng cách đây 2 ngày đó, tụi bay có biết không, nghe đâu như là bộ pháp thuật thực sự quyết tâm dẹp thẳng tay việc dạy học kém chất lượng ở chỗ này. Cho nên ngay cả nếu như mà cái lão đần to quá khổ ấy mà có tái xuất hiện thì lão cũng đang được bảo là phải cuốn gói đi ngay tức thì đấy. Một tiếng á to. Harry vừa xiết con que xạo mạnh tay quá để nỗi nó suýt táp một cái, may là nó chỉ mới trả đũa thích đáng bằng cách là đấm một cú thiệt mạnh vô tay Harry bằng mấy ngón tay nhọn hoắt của nó, gây ra hai vết cắt dài trên tay Harry. Harry liện con que xạo xuống đất, Rebo và Gold từ nãy giờ đã cười hô hố khoái chí vì nghĩ tới chuyện lão Harry bị đuổi. Bây giờ càng cười to hơn nữa khi con que xạo đung đung bỏ chạy hết tốc lực về phía khu rừng. Và chẳng mấy chốc sau, cái sinh vật như cái que nhỏ di động ấy đã bị đám rễ cây nuốt chửng mất tiêu. Khi tiếng chuông vang lên ở xa xa vọng qua sân trường, Harry cuộn lại tấm phát họa que xạo váy máu của nó và đi tới lớp học dược thảo với bàn tay quấn trong cái khăn tay của Harmony và tiếng cười chế nhạo của ma Floyd vẫn còn ngân nga trong lỗ tay. Harry nói qua hàm răng nghiến chặt. Nếu hắn dám gọi bắt harry là thằng đần một lần nữa. Harry ơi! Đừng có để mình vướng vô chuyện tranh cãi với ma Floyd làm gì. Đừng quên bây giờ nó là huynh trưởng. Nó có thể làm cho cuộc sống của bộ khốn khổ khốn nạn đấy. Harry mỉa mai nói. Chà! mình thắc mắc một cuộc sống khốn khổ khốn nạn là như thế nào nhỉ? Ron bật cười nhưng Hermione cau mày khó chịu. Ba đứa cùng đi thơ thẩn qua mảnh vườn rau. Bầu trời dường như vẫn chưa quyết định được là có muốn mưa hay không. Khi tụi nó đi tới nhà lồng kiến, Harry nói nhỏ: "Mình còn mong sao cho bác Harriet gấp rút lên và trở về đây chỉ có vậy thôi." Nó nói thêm giọng hăm he và đừng có nói là mụ gomfly blank là giáo viên giỏi hơn harmony bình tĩnh đáp mình không định nói vậy dù hoàn toàn ý thức là tụi nó vừa học xong một lớp chăm sóc sinh vật nguyền bí mẫu mực và hết sức lấy làm phiền lòng về sự thật đó harry nói giọng quả quyết bởi vì bà ấy sẽ không đời nào tốt như bác harry cánh cửa của căn nhà lồng kiến gần nhất mở ra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 Đôi mắt lồ lộ của nó dường như lồi ra hết sức xúc động và nó đi thẳng một lèo tới gặp Harry. Nhiều đứa bạn học trong lớp của Harry quay đầu tò mò ngó nó. Luna hít một hơi thở mạnh rồi nói không cần màu mè chào hỏi mở đầu mất công. Em là hắn kẻ chớ gọi tên ra đang trở lại và em tin là anh đã chiến đấu với hắn và đã thoát khỏi nành vuốt của hắn. Harry lung tung. Ờm, um, phải, Luna đang đeo toàn ten ở hai tay cái gì đó giống như một đôi củ cải màu cam, một chi tiết mà dường như Parvati và Lavender đã chú ý, bởi vì cả hai cùng chỉ chỏ tay Luna và cười khúc khích. Mấy người cứ việc cười, Luna nói, giọng con bé the thé, rõ ràng là nó tưởng lầm Parvati và Lavender đang cười cái điều nó đang nói, chứ không dè bọn kia đang cười cái mà nó đang đeo. Như trước đây, người ta thường tin là không có những thứ như con bép xếp sổ dách hay con teo sừng vậy. Hermione tỏ ra mất bình tĩnh. Ừ, họ đúng chứ, đúng không? Chẳng hề có những thứ như con bép xếp sổ dách hay là con teo sừng gì cả. Luna ném cho Hermione một cái nhìn khinh miệt. Rồi tung tẩy bỏ đi te te, mấy củ cải màu cam đung đưa như điên, lúc này Bavati và Lavender không phải là những người duy nhất rú lên cười ngạc nghẽo Khi bọn nó kéo nhau vô lớp học, Harry yêu cầu Harmony. Phiền bồ đừng làm mất lòng người duy nhất có lòng tin vào mình chứ. Harmony nói, ôi trời đất ơi, bồ có thể khá hơn câu ả đó mà Harry.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 có thể hơi màu mè khoa trương trong những trường hợp tương tự như vậy, nhưng Harry đang trong một tâm trạng cảm kích sâu sắc một lá phiếu tín nhiệm của bất kỳ người nào không đeo củ cải vào tay. Những lời của Ernie chắc chắn đã xóa biến đi nụ cười trên gương mặt của Lavender Brown và khi Harry quay lại nói chuyện với Ron và Hermione, nó bắt gặp vẻ mặt của Seamus trong vừa bối rối vừa ngang ngành thách thức. Không ai ngạc nhiên chút nào khi giáo sư Brute bắt đầu buổi học bằng bài thuyết giảng lũ học trò về tầm quan trọng của kỳ thi Pháp Sư Thường Đẳng. Harry ao ước sao cho các thầy bà thôi làm chuyện đó đi. Nó đã bắt đầu thấy lo, cảm thấy ruột gan quẳng thắt mỗi khi nhớ ra là còn bao nhiêu bài tập phải làm. Cái cảm giác này đột ngột trở nên tồi tệ hơn khi giáo sư Brute ra thêm cho tụi nó một bài luận văn nữa vào cuối giờ học. Mệt mỏi và nồng nặc hôi thối mùi phân rồng, thứ phân chuồng mà giáo sư Brute ưa chuộng. Lũ học trò nhà Brightfiendor kéo đàn kéo lũ trở về lâu đài không ai nói năng gì nhiều. Một ngày rất dài nữa đã trôi qua. Do đã đối bụng muốn chết được và bởi vì sẽ bị giáo sư Umbright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 Cô nàng có vẻ đang cơn thịnh nộ ngất trời. Harry lẩm bẩm yếu ớt. Gì nữa đây? Cô nàng Angelia bước như hành quân đến thẳng chỗ Harry và xỉa sói ngón tay vô ngực Harry chì chiếc. Tôi sẽ nói cho mà biết chuyện gì nữa đây? Làm sao mà trò lại để cho mình bị cấm túc vào lúc 5 giờ chiều thứ 6 hả? Harry nói, cái gì? Tại sao? Từ phải cuộc xét tuyển thủ môn. Bây giờ hắn mới nhớ ra đấy à. Angelina gầm gừ. Chẳng phải là tôi đã nói với trò là tôi muốn làm một cuộc kiểm tra với toàn thể đội và tìm một người ăn rơ với mọi người hay sao? Chẳng phải là tôi đã nói với trò là tôi đã đăng ký đặc biệt dưới chỗ trước cọc Goldwood đích rồi hay sao? Vậy mà bây giờ, trò quyết định là trò không thèm có mặt ở đó nữa. Harry bị chọc tức. Vì những lời lẽ không công bằng này, rồi Harry hét lên. Tôi không hề quyết định không thèm có mặt ở đó. Tôi bị mụ âm red, bị phạt cấm túc, chỉ vì tôi nói với bà ấy sự thật về kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Angelina hùng hổ bảo, vậy trò có thể chỉ cần đi thẳng tới gặp bà ta, và yêu cầu bà ta thả trò ra vào ngày thứ sáu, và tôi cóc cần biết trò làm như thế nào, cứ nói với bà ấy là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Là do triết tưởng tượng của trò bị đặt ra, nếu trò thích nó vậy, miễn sao bảo đảm được là trò phải có mặt ở sân. Cô nàng bỏ đi như một cơn giông. Khi Ron và Hermione đi vào đại sảnh đường, Harry nói với tụi nhỏ. Mấy bồ có biết không, mình nghĩ là tụi mình nên hỏi đội Dumbledore xem Oliver Wood có bị giết trong thời gian huấn luyện không, bởi vì dường như chị Angelia đang bị hồn của ảnh nhập vào vậy. Khi cả ba đứa cùng ngồi xuống cái bàn ăn của nhà Bright Fidor, Ron hỏi đầy vẻ hoài nghi. Bộ tính coi có được bao nhiêu hy vọng mụ ăn sẽ thả bầu ra vào tối thứ sáu. Harry ủ rũ đáp. Ít hơn số 0. Nó lấy sương cừu vô dĩa và bắt đầu ăn. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng nên thử đúng không? Mình sẽ xin được phạt bù hai buổi hay một hình phạt nào đấy. Mình cũng không biết nữa. Nó nuốt vô hồng khoai tây, rồi nói tiếp. Mình mong bà ấy đừng nhốt mình quá lâu tối hôm nay. Mấy bồ thấy đấy, tụi mình còn phải viết ba bài luận văn thuật hành bùa chú tiêu biến của cô McGorafran thực hiện bài giải bùa trừ ếm cho thầy Lidwick, vẽ cho xong hình con que xảo và bắt đầu viết cái nhật ký chim bao ngu ngốc của cô Treverney nữa. Rồi rên rỉ, và vì một lý do nào đó, anh liếc mắt nhìn lên trần nhà. Và trời có vẻ sẽ như sắp mưa vậy. Harmony nhướng đôi mày lên hỏi. Mưa hay không thì mắc mớ gì đến bài tập của chúng mình? Không. Rồi đáp ngay, hai bàn tay nó đỏ lên. Vào lúc 5 giờ kém 5, Harry chào tạm biệt hai người bạn rồi đi đến văn phòng giáo sư Umbridge ở lầu 3. Khi nó gõ lên cánh cửa, bà Umbridge đáp bằng giọng đường mật. Vào đi. Harry thận trọng đi vào, dòm ngó chung quanh nó đã từng biết văn phòng này dưới ba trào chủ nhân trước đây. vào thời thầy Dimplefroy Lockhart ở đây, khắp phòng trèo đầy những bức chân dung rạng rỡ của vị chủ nhân. khi thầy Lupin đến sống ở đây, nếu ai đến thăm thầy thì rất có nguy cơ được gặp gỡ một sinh vật hắc ám quyến rũ nào đó trong một cái chuồng hay là một cái bể nước. vào thời tên giả danh thầy Muji, căn phòng chất đầy những trang thiết bị cùng vũ khí dò la hành động phạm pháp và phát hiện dấu giếm. Nhưng bây giờ, căn phòng nhìn chung là chẳng thể còn nhận ra được nữa, mọi bề mặt đều bị phủ kín bằng những tấm vải và màn che có ren rua. Có nhiều bình hoa cắm toàn hoa sấy khô, mỗi bình ngự trên một miếng khăn lót của riêng nó. Và trên một trong những bức tường có treo một bộ sưu tập dĩa trang trí, mỗi cái được vẽ một con mèo to tướng, đủ màu, đều quanh cổ một cái nơ không giống nhau. Mấy thứ này xấu xí đến nổi, Harry trừng mắt ngó chúng, ghê muốn chết luôn, mãi cho đến khi giáo sư Umbrella lại lên tiếng. Chào ông Porter. Harry giấc mình ngó quanh quất. Lúc đầu nó đã không nhận ra bà giáo, bởi vì bà đang mặc một bộ áo trùng hoa hòe, hoa sói vô cùng khủng khiếp, và màu sắc hết sức đồng điệu với tấm khăn trải bàn phủ trên cái bàn làm việc phía sau bà. Harry ngắt ngứa đáp. Dạ, chào.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 Vậy hả? Dạ, em ở trong đội Quidditch Gryffindor và em có bổn phận có mặt trong buổi kiểm tra tuyển chọn thủ môn mới vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ 6 và em em không biết liệu là em có thể được miễn buổi cấm túc vào tối hôm ấy và chịu phạt phạt bù, phạt bù một đêm khác được không ạ? Nó đã hiểu ngay từ lâu trước khi nói hết câu là chẳng được tích sự gì đâu. Ồ không. Giáo sư Fry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 Và vào ngày hôm thứ sáu nữa, và trò sẽ phải làm lao động cống túc như đã định. Tôi có phần nào nghĩ Âu cũng là điều tốt đẹp nếu mà trò phải bỏ lỡ một điều mà trò thật sự muốn làm. Điều này ác sẽ củng cố bài học mà tôi đang thử dạy trò đấy. Harry cảm thấy nóng máu trào lên tận đầu và nghe tiếng lùng bùng trong lỗ tai. Vậy mà nó đã loan truyền những câu chuyện độc hại, xấu xa nhằm chơi nổi à. Bà giáo đang quan sát Harry với cái đầu hơi nghiêng nhẹ sang một bên, vẫn mỉm cười toe toét như thể bà biết đích xác nó đang nghĩ cái gì và chờ đợi xem nó có hò hét lên một lần nữa hay không. Bằng một cố gắng khổng lồ, Harry ngoảnh mặt đi không nhìn bà ta nữa, nó thả cái cặp xuống bên cạnh cái ghế có cái lưng thẳng đơ rồi ngồi xuống. Bà Albright nói ngọt ngào. "Đấy Chúng ta đang đạt tới sự kiềm chế cơn nóng dẫn tốt hơn rồi đấy, phải không nào? Bây giờ trò hãy chép phạt cho tôi, ông Potter. à. Harry cúi xuống để mở cặp của nó ra. Nhưng bà Omfrey nói thêm, Không, không phải bằng cây viết của trò. Trò sẽ dùng một trong những cây viết hơi đặc biệt của tôi. Đây, trò cầm lấy này. Bà đưa cho Harry một cây viết lông ngỏng màu đen, có đầu viết bén nhọn một cách lạ thường. Bà dịu dàng nói với nó, Tôi muốn trò phía câu, tôi không được nói dối. Nhái theo cùng cách lễ phép một cách rất đáng khen, Harry hỏi, Âm, um, thưa cô, bao nhiêu lần ạ? Ồ, cứ viết cho đến khi nào thấm thế ấy. Bà Albright ngọt ngào bảo, trò bắt đầu đi. Bà đi tới cái bàn của mình, ngồi xuống và cúi xuống một xấp giấy da trong có vẻ là những bài tập làm văn để chấm điểm.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 những con chữ xuất hiện trên tấm giấy da bằng một thứ gì đó giống như là mực đỏ tươi cùng lúc ấy những con chữ ấy cũng xuất hiện trên mu bàn tay phải của Harry cứ sâu vào da nó như thế được khắc vào đó bằng dao mổ nhưng ngay khi nó còn đang trừng trừng nhìn vết cắt mới tinh thì da nó đã liền lại chỉ để lại chỗ da vừa có dòng chữ một vết hơi hơi đỏ hơn trước đó một chút và vẫn láng trơn Harry ngoái đầu nhìn bà Unbright, đang quan sát nó, cái miệng như miệng cốc của bà, toét ra một nụ cười rộng chành banh. Thế nào? Không có chi ạ. Harry lặng lẽ đáp. Nó nhìn trở lại tấm giấy da, đặt ngồi viết lên, đó viết một lần nữa, viết tôi không được nói dối, và cảm thấy đầu rát bỏng trên mu bàn tay của mình lần thứ hai. Một lần nữa, những con chữ cứ xấu vô da nó, và một lần nữa, chúng tự lành trong vài giây và cứ thế mà tiếp diễn một lần nữa rồi một lần nữa Harry viết dòng chữ xuống tấm giấy da bằng một thứ mà chẳng mấy chốc nó nhận ra không phải là mực mà là máu của chính nó và lại một lần nữa rồi lại một lần nữa những con chữ cứ vào da mu bằng tay nó lành lặn lại rồi lại hiện ra trở lại trong lần kế tiếp khi nó đặt đầu cây viết lông ngỗng lên tấm giấy da bóng tối đã chụp xuống bên ngoài cửa sổ văn phòng bà Umbritt Harry không hỏi khi nào thì nó được phép dừng lại Nó thậm chí không buồn nhìn cái đồng hồ đeo tay của nó Nó biết bà ta đang quan sát nó Để tìm một biểu hiện của sự yếu đuối Và nó quyết sẽ không để lộ ra bất cứ dấu hiệu nào Ngay cả cho dù là nó phải ngồi đây suốt cả đêm Cứ nát bàn tay của chính mình bằng cây viết lông ngỗng này Sau một thời gian dường như nhiều tiếng đồng hồ Bà ta nói Lại đây Nó đứng dậy Bàn tay nó buốt nhất vô cùng đau đớn Khi nó ngó xuống bàn tay thì vết cứa đã liền da nhưng da nó đã đỏ như máu tươi. Bà ta bảo, tay. Nó dơ tay ra, bà ta cầm tay nó trong tay bà. Harry cố nén một cái rùng mình khi mấy ngón tay ú na ú nần được đeo lỗ nhẫn xưa xấu xí của bà chạm vào nó. Bà ta mỉm cười nói, Chà chà, dường như tôi vẫn chưa tạo được một ấn tượng nào đáng kể thì phải. Thôi được, chúng ta sẽ phải thử lại một lần nữa vào tối mai phải không nào? trò có thể đi. Harry rời khỏi văn phòng bà ta không nói một tiếng nào. Trường lớp lúc này hoàn toàn im vắng. Chắc hẳn là đã quá nửa đêm. Nó chậm rãi bước đi ngược lên hành lang, rồi khi nó quẹo qua góc tường và chắc mẻm là bà ta sẽ không còn nghe thấy nó nữa. Nó ù chạy. Harry đã không có thời giờ để thực hành bùa chú tiêu biến, không kịp viết lại giấc mơ vào vô nhật ký chim bao của nó cũng chưa vẽ xong con que xạo và cũng chưa viết được bài luận văn nào. Nó bỏ bữa ăn điểm tâm vào sáng hôm sau để ngoáy vội vào vỡ và giấc mơ mà nó bị ra để đối phó với lớp chim tinh, tiết học đầu tiên và nó hết sức ngạc nhiên khi thấy anh chàng Ron đầu bù tóc rối cũng đang húy hoáy với bài như nó. Trong khi Ron đang chăm chú nhìn quanh phòng sinh hoạt chung để tìm cảm hứng, Harry hỏi «Cứ làm sao mà bồ đã không làm bài vào tối hôm qua vậy?» Hồi hôm khi Harry về đến phòng ngủ, Ron đã ngủ say sưa. Ron lẩm bẩm cái gì đó về mắt làm chuyện khác. Anh chàng còng lưng trên tấm giấy da, viết nguệt ngoạc được vài chữ. Đóng ập của nhật ký lại, nó nói, sẽ phải ổn thôi, mình viết là mình chim bao thấy mình đi mua một đôi giày mới, cô Tre Flauni sẽ không thể lấy nó mà giải đoán ra chuyện quái gì đúng không? Tụi nó hối hả cùng nhau đi đến tháp Bắc, Đại khái thì vụ cấm túc với mụ âm Fry như thế nào, bà bắt bồ làm cái gì vậy? Harry ngập ngừng trong một tích tắc rồi nói, Chép phạt. Rồi nói, vậy thì không đến nỗi tệ hả? Ha? Không, Harry đáp. Ê, mình quên bén đi, bà ấy có chịu thả bồ ra ngày thứ sáu không vậy? Không, Ron rên lên đồng cảm. Ngày hôm đó là một ngày tồi tệ nữa đối với Harry. Nó là đứa dở nhất trong lớp biến hình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 Bộ chỉ tưởng là tôi thích bị nhốt chung với con cóc giãy trong một căn phòng hơn là chơi Quidditch hay sao? Khi Harry ngồi thụp xuống cái băng ghế của nó và ngó xuống đĩa bánh thịt và thận mà nó không còn chút thèm ăn nào nữa, Hermione nói giọng an ủi. "Thôi, thì cũng chỉ là chép phạt thôi mà, thiệt tình thì không đến nỗi là một sự trừng phạt khủng khiếp lắm đâu." Harry há miệng ra rồi ngậm miệng lại, gật đầu.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 Một trận chiến ý chí riêng giữa hai người và nó sẽ không dành cho bà sự tự thỏa mãn được nghe có người khác mách nó rằng nó đã than thở phàn nàn về chuyện đó. Ron khốn khổ nói, mình không thể tính là tụi mình lại có nhiều bài làm ở nhà đến như vậy. Hermione hỏi nó, vậy tại sao tối hôm qua bộ không làm bài tập hết? Ron đáp bằng một giọng không đáng tin chút nào, à, mình khoái đi dạo ấy mà. Harry có một cảm giác rất rõ rệt là nó không phải là người duy nhất đang có chuyện phải giấu nhẹm vào lúc này. Buổi cấm túc thứ hai cũng tồi tệ như buổi trước đó. Da trên mu bàn tay của Harry giờ đây trở nên bị kích thích nhanh hơn, đỏ và sưng tấy lên. Harry nghĩ còn lâu da nó mới lành lặng đàng hoàng được. Chẳng bao lâu, vết cắt sẽ in đậm trên tay nó và có lẽ bà Unwrit sẽ toại nguyện. Tuy nhiên, nó không thể thoát ra một tiếng rên đau đớn nào, và từ cái lúc nó bước vào văn phòng bà Unrich cho đến cái lúc mà nó được cho đi, một lần nữa, mãi sau lúc nửa đêm, nó không nói một lời nào trừ câu, chào cô. Dù vậy, tình hình bài làm ở nhà của nó đến lúc này quả là tuyệt vọng, và khi trở về được phòng sinh hoạt chung của nhà Bright Fiendor, nó đã không đi ngủ ngay dù đã kiệt sức, mà vẫn mở sách ra và bắt đầu viết bài luận văn về nguyệt thạch cho thầy Snape. Khi nó làm xong bài này thì đã 2 giờ rưỡi khuya. Nó biết nó đã viết một bài luận văn dở ẹt e, nhưng quả lại chẳng còn cách nào hơn vì nếu nó không có làm bài để nộp thì chuyện xảy ra tiếp theo sẽ là đến phiên thầy Snape phạt cấm túc nó. Sau đó nó trả lời thật nhanh mấy câu hỏi mà giáo sư McGonagall đã đặt ra cho tụi nó rồi pha trộn quấy quá cái gì đó để gọi là chăm sóc đúng đắn mấy con que xạo cho giáo sư Gompley Blank, rồi lãng choạng lê bước về giường, nơi nó có đủ nguyên si quần áo nằm lăn ra trên tấm vải phủ giường mà ngủ ngay tức thì. Ngày thứ năm trôi qua trong nỗi mờ mịt của sự mệt mỏi, Ron dường như cũng rất buồn ngủ, mặc dù Harry chẳng thể hiểu được tại sao nó lại ra nông nổi đó buổi cấm túc thứ ba của Harry diễn ra y như hai buổi trước, ngoại trừ một điều là sau hai giờ mấy, chữ tôi không được nói dối, không thèm mờ đi trên mu bàn tay của Harry nữa, mà cứ lưu lại nơi đó như vết trầy xước, ri rỉ những giọt máu li ti. Ngọn viết lông ngỗng, ngưng sột soạt trên tấm giấy da, khiến cho giáo sư Umbridge ngước nhìn lên. À... Bà nói dịu dàng, đi vòng qua cái bàn làm việc của bà để đích thân đến xem xét bàn tay của Harry. Tốt, điều này chẳng có lợi cho một lời nhắc nhở đối với trò phải không nào. Trò xong buổi tối nay rồi đó. Harry lượm cặp của nó lên bằng bàn tay trái chứ không dùng tới bàn tay phải vốn là tay thuận của nó và hỏi Ngày mai em có phải trở lại không? Ồ, có chứ. Giả sư Amrit nói mỉm cười toe toét đến mang tay như trước đây. Ừ, tôi nghĩ là thêm một đêm làm việc nữa, chúng ta sẽ có thể khắc câu châm ngôn sâu thêm một tí nữa, đúng không nào? Trước đây, chưa bao giờ nó cân nhắc đến cái khả năng rằng có thể có một thầy giáo khác trên thế gian này đáng ghét hơn thầy Snape. Nhưng khi nó đã trở về tòa tháp Riphidor, nó phải thú nhận là thầy Snape đã có địch thủ mụ quá ác độc Harry suy nghĩ khi nó trèo lên cầu thang dẫn lên tầng bảy một mụ già độc ác cay nghiệt tàn nhẫn và điên khùng nó đi lên hết bậc cầu thang quẹo phải và suýt đâm sầm vào Ron Ron Ron đang núp né đằng sau bức tượng của Lachlan cao lêu nghêu nắm chặt cây chổi bay nó nhảy dựng lên vì ngạc nhiên khi nhìn thấy Harry Rồi nói cố gắng giấu cái chổi quét sạch 11 mới toanh của nó say sau lưng. Bộ đang làm gì vậy? Ờ, không có gì hết. Còn bộ đang làm gì vậy? Harry nghiêm nghị nhìn Ron. Thôi đi, bộ có thể nói cho mình mà. Bộ đang giấu giếm cái gì ở đây? ron nói. Mình, ờ, uh, nếu bộ thấy cần phải biết thì đấy. Mình đang trốn anh Fred và anh George. Hai anh ấy vừa mới đi ngang qua đây với cả một đám học sinh năm thứ nhất. Mình dám cá lò họ lại thử nghiệm một lần nữa thuốc. Ý mình nói là giờ đây họ không thể làm chuyện đó trong phòng sinh hoạt chung, đúng không? Họ đâu có thể khi mà Harmony có mặt ở đó. Rồi nói năng một cách bồn chồn hấp tấp Harry hỏi. Nhưng mà bồ cầm theo cây chổi bay để làm gì? Nãy giờ bồ bay, đúng không? Mình ơ... Uh... Ừ, thôi được, mình sẽ nói với bồ. Nhưng bồ không được cười, ạ đúng ý không? Ron nói giọng chống chế mặt càng lúc càng đỏ hơn chỉ trong vài giây. Mình, uh, mình nghĩ uh, bây giờ mình có được một cây chổi đàng hoàng rồi mình có thể thử sức làm thủ môn Gryffindor vậy đó. Cứ tiếp tục cười đi. Harry nói mình đâu có cười. Ron chớp chớp mắt ly lịa. Harry nói tiếp đó là một ý tưởng xuất sắc đấy chứ nếu bồ được tuyển vô đội thì thiệt là tuyệt vời mình chưa bao giờ thấy bồ chơi ở vị trí thủ môn bồ chơi giỏi không? Ron tỏ ra hết sức nhẹ nhõm trước phản ứng của Harry, nó nói Mình không tệ lắm đâu, mấy anh Charlie, Fred và George luôn bắt mình giữ gôn cho họ khi họ tập luyện trong những kỳ nghỉ Vậy là tối nay bộ đang tập luyện Mỗi tối kể từ hôm thứ ba, nhưng chỉ một mình mình tự tập luyện mà thôi Mình đã ráng phù phép cho mấy trái warp bay về phía mình Nhưng mà chẳng dễ chút nào hết và mình cũng không biết luyện tập như vậy có ích gì hay không nữa Trọng rồn lo lắng căng thẳng. Anh Fred và George sắp được cười đến khờ luôn khi thấy mình xuất hiện ở cuộc kiểm tra. Từ hồi mình bị làm huynh trưởng cho tới giờ, họ không lúc nào ngừng trêu chọc dễu cợt mình. Khi cả hai đứa cùng đi về hướng phòng sinh hoạt chung, Harry nói, Mình ước sau mình sẽ có mặt ở đó. Ừ, mình cũng vậy, Harry à. Cái gì trên mua bàn tay của bồ vậy? Harry vừa mới đưa bàn tay phải không xách cặp lên gãi mũi, Nó vội giấu tay đi nhưng cũng chẳng mấy thành công gì hơn Ron với cây chổi quét sạch của nó. Ồ, chỉ là một vết cắt không hề gì, đó là nhưng Ron đã chụp lấy cánh tay của Harry và kéo nhanh cánh tay của Harry tới trước đưa lên ngang tầm mắt. Suốt thời gian Ron nhìn chằm chằm vào thằng chữ kia khứa vào da tay Harry, cả hai đều im lặng, rồi Ron buông cánh tay Harry ra, trông như muốn lộn mửa. Mình cứ tưởng bồ nói là bà ấy chỉ bắt bồ chép phạt thôi chứ. Harry do dự, nhưng nói cho cùng, Ron đã thành thật với nó, vậy thì nó phải nói sự thật về những tiếng đồng hồ nó đã phải trải qua trong văn phòng bà Umbridge. Mụ phù thủy già độc ác xấu xa. Ron nói nhỏ đầy ghê tởm khi hai đứa nó ngừng bước trước bà béo. Bà ta đang ngủ thiếp đi một cách hết sức thanh thản với cái đầu quẹo sang một bên tựa vào khung bức chân dung. Mụ thiệt là tóm lợm Đi gặp giáo sư McGonaghan cứ nói ra Harry gạt phắt đi ngay Không Như vậy cầm như mình khiến cho mụ được thỏa mãn Là mụ biết được mụ đã hành hạ được mình à Hành hạ bộ, bộ không thể để cho mụ thoát khỏi sự trừng phạt về vụ này Harry nói Mình không biết giáo sư McGonaghan có bao nhiêu quyền lực đối với mụ ấy Vậy thì nói với thầy Dumbledore vậy Harry thẳng thường gạt đi Không Tại sao không Thầy đã có quá nhiều điều để lo nghĩ rồi. tuy Harry nói vậy, nhưng nó không phải là lý do thực sự. Nó không chịu đi tìm thầy Trumler-Draw để xin giúp đỡ khi mà thầy không thèm nói chuyện với nó tới một lần kể từ hồi tháng 6 cho đến giờ. Mình nghĩ là bồ nên... Ron mới mở miệng nói thì bị ba béo chặn hỏng lại. Bà đã thức dậy quan sát hai đứa nó từ nãy giờ và bây giờ thì nổ ra. Các trò có định cho tôi mật khẩu hay là tôi sẽ phải thức suốt đêm chờ cho các trò nói hết chuyện đấy hả? Bình minh ngày thứ sáu ảm đạm và ẩm ướt như những ngày khác trong tuần. Mặc dù Harry vẫn tự động liếc về phía bàn giáo sư khi bước vào đại sảnh đường, nó cũng không thực sự hy vọng nhìn thấy lão Harry. Nó đành ngay lập tức hướng đầu óc vào những vấn đề bức thiết hơn như đóng bài tập bự như núi, mà nó còn phải làm và viễn cảnh của một buổi cấm túc nữa với giáo sư umbridge có hai điều giúp harry trụ vững được ngày hôm đó một là ý nghĩ rằng hầu như sắp cuối tuần rồi điều khi là buổi cấm túc cuối cùng của nó với bà umbridge cho dù chắc chắn sẽ hết sức hãi hùng nhưng cửa sổ văn phòng của bà ta lại mở về hướng cọc gôn của sân whitditch ở xa xa và biết đâu Nếu may mắn, nó có thể xem được một chút trận kiểm tra Ron vào vị trí thủ môn. Đành rằng hai điều này chỉ là những tia sáng mong manh. Đúng vậy, nhưng Harry sẽ cảm thấy biết ơn bất cứ điều gì có thể làm nhẹ bớt đi tình trạng tối tâm u ám hiện tại của nó. Nó chưa bao giờ trải qua một tuần lễ đầu niên học ở trường Hogwarts tồi tệ như thế này. Vào đúng 5 giờ chiều hôm đó, Harry gõ cửa lên cánh văn phòng của giáo sư Umbridge. Với niềm hy vọng chân thành rằng đây là lần cuối cùng nó được mời vô và phải bước vô. Tấm giấy da trống trơn đã nằm sẵn chờ đợi nó trên cái bàn phủ ren. Bên cạnh là cây viết lông ngỏng màu đen. Bà Ulrich hà cố mỉm cười ngọt ngào với nó. Ông Porter, ông biết phải làm gì rồi, đúng không nào? Harry cầm cây viết lông ngỏng lên và liếc nhìn qua cửa sổ. Giá như nó nhích chiếc ghế sang một bên phải chừng hai phân lấy cớ nhích mình để gần hơn cái bàn nó loay hoay nhích cả cái ghế sang bên phải bây giờ nó đã có được sự quan sát từ xa xa cảnh đội whitlist leyfindor phóng lên nhào xuống ở sân đấu trong khi có khoảng nửa tá hình thù đen hù hù đứng dưới chân của ba cây cột gồn cào ngất nghẽo rõ ràng là đang chờ đến lượt mình thi thố vai trò thủ môn ở xa như vậy thì không thể có cách nào phân biệt được ai là Ron cả. Tôi không được nói dối, Harry viết. Vít cứ vào mu bàn tay phải của Harry lại toát ra và bắt đầu ứa máu tươi. Tôi không được nói dối, vít cứ lặm sâu hơn, đau đớn và nhức nhối. Tôi không được nói dối, máu nhiễu thành dòng xuống cổ tay nó. Nó tìm cơ hội liếc nhìn qua cửa sổ một lần nữa. Người nào đang bảo vệ mấy cột gôn quả là đang chơi dở ẹt. Kathy Bell đã ghi điểm được hai lần trong vòng vài giây mà Harry liều ngó qua cửa sổ theo dõi. Hết lòng hy vọng rằng tên thủ môn đó không phải là Ron. Harry nhìn trở xuống tấm giấy da đang ánh lên màu máu. Tôi không được nói dối. Tôi không được nói dối. Nó ngước nhìn lên bất cứ khi nào nó nghĩ là nó có thể liều mạng làm như vậy. Mỗi khi nó nghe tiếng sột soạt, soạt của cây viết lông ngỏng của bà Unwrit hay tiếng mở ngang kéo bằng giấy của bà, Ứng viên thủ môn thứ ba chơi khá tốt, người thứ tư thì thiệt là dở, người thứ năm lấp một trái Blum Girl một cách khéo léo phi thường nhưng rồi lại lóng ngóng để vụt một cú thiệt dễ ăn. Bầu trời tối dần đến mức Harry ngờ rằng nó sẽ chỉ có thể theo dõi tiếp đến người thứ sáu hay ngày thứ bảy mà thôi. Tôi không được nói dối, tôi không được nói dối. Tấm giấy da bây giờ lấm tấm những giọt máu nhẹo xuống từ mua bàn tay của Harry. Bàn tay nó đang tê điếng đi vì đau đớn. Vì nó ngước nhìn lên một lần nữa thì màn đêm đã thật sự buông xuống và không thể nào nhìn thấy sân đấu Whitditch nữa. Nửa giờ sau, giọng nói dịu dàng của bà Amrit vang lên. Chúng ta hãy xem liệu trò có tiếp thu được câu châm ngôn hay không nào. Bà di chuyển về phía nó, xòe mấy ngón tay ngắn ngủi una u nần đeo đầy nhẫn của bà chạm vô cánh tay Harry. Và rồi khi bà cầm tay nó lên để xem xét mấy con chữ giờ đây đã cứ sâu vào da nó, cơn đau bỗng vọt lên, nhưng không phải từ mu bàn tay của nó mà từ vết thẹo trên trán. Cùng lúc đó, Harry có một cảm giác kỳ lạ hết sức ở đâu đó quanh cơ hoành. Nó vặn cánh tay thoát khỏi sự kềm kẹp của bà Andred và đứng bật dậy, trừng trừng nhìn bà ta. Bà ta ngó lại nó, nhếch cái miệng rộng lùng nhùng của bà thành một nụ cười, nói nhỏ nhẹ: Ừ, nó đau phải không nào? Nó không buồn trả lời. Trái tim nó đang đập rất mạnh và rất nhanh. Liệu bà ta đang nói về bàn tay nó hay bà ta biết đến nỗi đau mà nó đang vừa cảm nhận trên trán? Tốt, tôi nghĩ là tôi đã đạt được mục tiêu ông Porter à. Trò có thể ra về. Nó lượm cặp sách lên và ra khỏi căn phòng nhanh hết mức có thể. Bình tĩnh, nó tự nhủ khi phóng lên máy bậc cầu thang. Bình tĩnh, điều đó không nhất thiết có nghĩa là điều mình tưởng." Mimbullus, Mimbestonia nói há hốc miệng thở hồng hộc trước bức chân dung bà béo và bà lại một lần nữa quăng mình tới trước, một tiếng rống to chào mừng nó rồi lao về phía nó, mặt mày hớn hở và bia bơi sóng sánh từ cái cốc nó đang nắm chặt đổ tràn xuống ngực áo thụng. "Harry ơi, mình thành công rồi, mình được chọn mình là thú môn." "Cái gì? Ôi giỏi quá!" Harry nói cố gắng mỉm cười cho có vẻ tự nhiên, trong khi trái tim nó tiếp tục đập gấp gáp và bàn tay nó vẫn còn run rẩy và rỉ máu. Ron ấn một cái chai vào tay Harry. Làm một chai bia bơ đi. Mình không thể nào tin được. Ủa mà Harmony đi đâu mất rồi ta? Cô nàng kia kia. Fred nói. Anh chàng cũng đang nốc bia bơ. Dơ tay cao chỉ về phía ghế bành đang cảnh lọ sưởi. Harmony đang thiếp đi trên đó. Ly nước của cô nàng cầm lệch trong tay trên ven chực đổ. Ron có vẻ hơi lấy làm phiền lòng nói Chà, vậy mà nó nói nó vui lắm khi mình báo tin đấy George vội vàng nói cứ để yên cho cô nàng ngủ đi Và trong tích tắc Harry nhận thấy nhiều học sinh năm thứ nhất quay quần quanh tụi nó đều có dấu hiệu mới bị sặc máu mũi không thể nhầm lẫn đi đâu được Cathy Bell gọi Lại đây Ron và thử coi bộ áo cổ của anh Oliver có vừa với bạn không tụi này có thể gỡ tên anh ấy ra rồi đính tên của bồ lên trên này thay thế Khi Ron ra khỏi Angelina sải bước tới bên Harry Cô ta đột ngột nói um, Harry à Tôi xin lỗi là gần đây có hơi cọc với bạn à, Chuyện này thì à, gây căng thẳng quá Bạn biết rồi đấy Chuyện điều hành quản lý ấy mà Tôi bây giờ bắt đầu nghĩ là hồi trước tôi có hơi khắt khe với anh Wood Cô ta đang quan sát Ron qua vành cóc của mình Với vẻ mặt hơi câu lại Bằng giọng thẳng thừng hụt toẹt, Angelina nói Này Tôi biết cậu ấy là bồ bịch thân nhất của bạn, nhưng cậu ấy không phải thần đồng. Tuy nhiên, chịu khó huấn luyện một chút thì cậu ấy sẽ phải xịn thôi. Cậu ấy xuất thân từ một gia đình nhiều cầu thủ Wittich giỏi mà. Thành thật mà nói thì à, tôi đầu tư vô cậu ấy, hy vọng cậu ta sẽ trở nên tài hoa hơn năng khiếu của cậu ấy thể hiện hôm nay. Cả Vicky, Robbisher và Jeffrey Hopper đều bay giỏi hơn vào tối hôm nay, nhưng Hopper là một đứa hay ca cẩm thật sự. Lúc nào nó cũng than vãn, không chuyện này thì chuyện kia. Còn Vicky thì tham gia vào quá nhiều thứ hội đoàn. Cô ả tự thú nhận là việc nếu huấn luyện mà đụng tới câu lạc bộ bùa mê của cô ả thì cô ả sẽ chọn bùa mê trước. Mà thôi, dù sao đi nữa thì chúng ta sẽ có một buổi huấn luyện vào lúc 2 giờ ngày mai. Nên bạn hãy liệu mà chắc chắn có mặt lần này nhé Và hãy làm ơn cho tôi là bằng cách ráng hết sức giúp đỡ Ron nhé Ok? Ron giật đầu và Angelina thông thả đi trở lại chỗ Alasia Finette. Harry đi tới chỗ ngồi xuống bên cạnh Harmony. Cô nàng vừa giật mình thức dậy khi Harry bỏ cái cặp của nó xuống. Ôi Harry, thì ra là bồ hay cho Ron quá hên. Cô nàng uể oải nói. À, mình chẳng qua mệt mỏi quá xá mà. Cô nàng ngáp. Mình thức tới tận một giờ sáng để làm thêm nhiều nón hơn. Mấy cái nón biến mất lẹ như điên ấy và không có gì phải nghi ngờ cả. Bây giờ Harry đã nhìn thấy mấy cái nón len được giấu giếm trong khắp căn phòng, ở những nơi mà những con gia tinh cẩu thả có thể tình cờ lượm được. Tuyệt! Harry lơ đãng nói, nếu nó không nói cho ai biết ngay bây giờ thì e là nó sẽ phải nổ tung ra mất. Nghe nè Harmony, mình vừa ở trong văn phòng bà Unrich và bà ấy chạm vô cánh tay của mình. Harmony chăm chú lắng nghe. Khi Harry kể xong, cô nàng từ tốn nói, Bộ lo lắng là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đang điều khiển bà ấy như một chế ngự thầy Winfrey à. Harry hạ thấp giọng Ừ, đó là một khả năng đúng không? Mình cũng cho là vậy, Harmony nói, nhưng nghe không có vẻ tin tưởng lắm. Nhưng mà mình không nghĩ là hắn có thể chiếm hữu bà ấy như hắn đã chiếm hữu thầy Winfrey. Ý mình nói là giờ đây hắn đã hồi sinh một phần đúng đắn, phải không? Hắn đã có thân xác của chính hắn, hắn đâu cần phải xài chung thân xác của ai nữa. Mình cho là hắn có thể đã ỉm lời nguyền độc đoán lên bà ấy rồi. Harry xem Fred và George và Lee Jordan tung hứng mấy chai bi bơ rỗng một lát rồi Hermione nói: "Nhưng mà hồi năm ngoái vết sẹo của Bồ phát đau khi không ai đụng chạm gì đến Bồ, và chẳng phải là thầy Tremblerdoe đã nói là nó đã có liên quan đến cảm nghĩ của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy vào uh, thời điểm đó sao?" "Ấy mình nói là có lẽ cơn đau này cũng chẳng dính dáng gì đến bà Umbridge cả." Có lẽ nó chỉ ngẫu nhiên xảy ra trong khi bồ đang ở cành bãi mà thôi. Harry nói thẳng thừng. Mụ ấy độc ác tàn nhẫn. Ừ thì mụ ấy khủng khiếp thật nhưng Harry à, mình nghĩ bồ nên nói cho thầy Trumler-Draw biết chuyện vết thẹo của bồ lại phát đâu. Đây là lần thứ hai trong vòng hai ngày Harry được khuyên nên đi gặp thầy trumler và câu trả lời của nó cho Harmony cũng giống như câu nói đã trả lời cho Ron. Mình không muốn quấy rầy thầy với chuyện này Như bò vừa mới nói, nó cũng không phải là chuyện lớn lắm, cần đầu cứ tái đi tái phát lại suốt mùa hè qua, chẳng qua đêm nay nó phát thêm đau tệ hơn nhiều, chỉ vậy thôi. Harry à, mình chắc là thầy Trâm muốn bị quái rầy bởi chuyện này. Ừ, Harry nói trước khi nó kịp ngậm miệng dự ý. Vết hẹo của tôi, đó là điểm duy nhất về tôi mà thầy Trâm bận tâm đến phải không? Đừng nói như vậy, điều đó không đúng. Mình nghĩ là mình sẽ viết thư kể cho chú Cyrus về chuyện này để xem chú tính sao. Harmony kêu lên có vẻ hoảng hốt. Harry, bộ không thể viết ra những chuyện như vậy trong một lá thư. Bộ không nhớ sao, thầy Muti đã bảo chúng ta phải cẩn thận với những gì mình viết trong thư từ. Chúng ta không thể nào bảo đảm được là cú không bị ai đó kiểm duyệt. Thôi được rồi, được rồi. Vậy thì mình sẽ không kể cho chú ấy được chưa? Harry gắt gọng nói, nó đứng dậy. Mình đi ngủ đây. Bồ xin lỗi Ron giùm mình, được không? Ôi không. Harmony nói, trong cô nàng có vẻ yên tâm. Nếu bồ rút lui thì mình cũng có thể rút lui theo mà không đến nỗi bất lịch sự. Mình hoàn toàn kiệt sức rồi và muốn làm thêm nhiều nón hơn vào ngày mai. Nghe nè Harry, bồ có thể giúp mình nếu bồ thích, vui lắm. Mình lúc này khá hơn rồi, bây giờ mình có thể làm được cả hoa văn và đủ các thứ khác nữa. Harry nhìn vào mặt Harmony, gương mặt cô nàng đang sáng lên niềm hân hoan. Nó cố gắng làm ra vẻ như thế, nó gần gần bị lời đề nghị này dụ dỗ. Nó nói, Ờ, thôi, cảm ơn, mình nghĩ mình sẽ không thể làm. à vào ngày mai, mình còn hàng đống bài tập phải làm nữa. Và nó đi thơ thẫn đến cầu thang dẫn về phòng ngủ của nam sinh, bỏ Harmony ở lại đằng sau, trông có vẻ hơi thất vọng.